vẽ chân dung cho ông vào ngày 21 tháng 7 năm 1963. Bức chân dung khổ lớn vẽ bằng sơn dầu đó có thể coi như bức chân dung cuối cùng của vị Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Người thực hiện tác phẩm hội họa có tính cách lịch sử cho Tổng thống Kennedy chính là Vũ Hối. Được biết đến nhiều về nghệ thuật thư họa của ông Hiện bức tranh này theo Vũ Hối cho biết Đã được trưng bày tại Kennedy Center ở Boston Sau khi đã được triển lãm ở rất nhiều nơi Cũng trong dịp đó Vũ Hối đã thực hiện một bức chân dung cho bà Jacqueline Kennedy Vinh dự này đã được dành cho ông Sau khi Vũ Hối chiếm giải khôi nguyên về hội họa Tổ chức tại Hoa Kỳ Trong số những họa sĩ của trên 32 quốc gia Đi triển lãm quốc tế mà thì Mình được cái giải đầu của thế giới cái giải khôi nguyên rồi hội hoại của 32 quốc gia đó ở trong cái từ điển văn học đó đó thì cũng chẳng có gì quan trọng cả là vì hồi đó là cái cái cái cái hòa sĩ nào đi thi lại quốc tế mà rồi chấm giải nó thì anh nào được cái giải đầu của thế giới thì được mời vẽ cho tổng thống cái trong tổ bích cung ấy và hình như vũ hối có số gặp những vị nguyên thủ quốc gia nên vào năm 1995 ông đã được tổng thống tiệp khác vác la được coi là người hùng của cuộc cách mạng nhung Mở sang tham dự cuộc triển lãm tranh tại thủ đô Praha vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 1995. Lý do ông được tổng thống tiếp biết tới vì tên ông cùng những thành tích của ông đã được ghi trong từ điển danh nhân thế giới xuất bản tại Anh quốc. Ông cũng từng được coi là nhân vật trong năm và năm 1994, Cổ học viện Cambridge, Luân Đôn. Cũng tại thủ đô tiếp khách Vũ Hối đã trao tặng một bức họa của ông, nhan đề R giấc mộng hòa bình cho tổng thống Václav Havel. Cùng trong năm 1994, họa sĩ Vũ Hối còn được vinh danh tại đại hội mỹ thuật thế giới tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Câu khi đồng Trong Bông nước chậm chậm, con, chiar într-o truieră, băună, băună, băună, băună, chờ băună, với mẹ bóng Coi Vũ Hối như một họa sĩ cũng chưa đủ, mà phải nhìn nơi ông như một nhà nghệ sĩ có khả năng đa dạng. Vì ông còn là một nhà thơ có nhiều tác phẩm, một tay nhiếp ảnh nhiều đam mê, và là một người được xếp vào hàng đầu trong nghệ thuật thư họa. Vũ Hối là tiên thật của người nghệ sĩ có 10 đầu ngón tay với những hoa tay nở đều và giống hệt nhau, cùng với một ngôi sao nằm giữa lòng bàn tay. Vũ Hối đã không để ý đến những chi tiết này cho đến khi ông gặp bác sĩ Lê Văn Lân một nhà biên khảo tên tuổi trong dịp sang Philadelphia triển lãm tranh. Bùi ngón tay của mình đầu ngón tay nó, nó nó qua tay đều hết mà giữa có cái là, cái ngôi sao giữa lòng ngón tay. hồi đó mình có tính cái đó đâu rồi, ông bác sĩ Lê Văn Lân ấy cũng nói anh cho tôi coi tư tại sao có người biết chữ đẹp vậy. Thì mình mới biết ra chứ còn mình có để ý gì ba cái cái đó, đó đâu. Cả núi không phải ở nọ gì anh viết đẹp mà vẽ đẹp. Nghệ sĩ Vũ Hối sinh năm 1932 tại Quảng Nam tuy là một nơi đồng khô cỏ cháy nhưng là nơi địa linh anh kiệt được vua Thành Thái ban cho danh hiệu Ngũ Phụng Tể Phi sau khi đất Quảng Nam có được 5 người cùng đậu tiến sĩ một lượt. Ông là con út trong một gia đình có 6 người con. Ông mồ côi mẹ từ khi lên 12 tuổi. Sau đó, ông từ Quảng Nam ra Huế học tại trường Phan Chu Trình. Khi Vũ Hối bước vào lớp tuổi trưởng Thành Thì thân phụ ông cũng qua đời trong đợt cải cách ruộng đất. Trong khi đó, bốn anh chị của ông đều bị Cộng sản ám sát. Ông chỉ còn lại người anh là giáo sư Vũ Ký hiện sống ở Brussels, thủ đô Bị Quốc. Giáo sư Vũ Ký cũng từng bị tù tại tiên lãnh và đã được quốc vương Bỉ bảo lãnh qua thẳng quốc gia này. Tài sản của thân phụ Vũ Hối để lại cho ông không có gì ngoài một cánh nghiên và một cây bút trong thời gian gia đình ông lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn ông tâm sự mình thì rốt chữ nhỏ không biết làm gì với cái nghiêng cái bút đó thì mình cũng hí hoái hí hoái viết thành chữ việt đó chính là sự khởi đầu cho nghệ thuật thư họa của vũ hối sau này một phần khác ngay ở bậc tiểu học ông đã luôn được thầy cô khen ngợi về nét chữ rất đẹp Tunguri, tunguri, tunguri, tunguri, tunguri, tunguri, tunguri, tunguri, tunguri, đứng Vũ hối một thân một mình vào Sài Gòn năm 1950 là một người có nhiều khả năng bẩm sinh về nghệ thuật nên ông đã tự học tất cả những bộ môn khiến ông nổi tiếng sau này sau khi học hết bậc trung học vũ hối bị động viên và theo ngành truyền tin dưới thời Pháp sau khi giải ngũ Ông bắt đầu dấn thân vào những hoạt động văn học nghệ thuật, khởi đầu bằng viết, kế đó là thơ, họa và nhiếp ảnh. Trong lĩnh vực thơ văn, Vũ Hối bắt đầu làm thơ từ khi 22 tuổi. Ông sáng tác đủ thể loại như lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn, vân vân với đề tài phần lớn về tình yêu đất nước quê hương. Vì ông cho biết trong tâm hồn của ông luôn có những chân trở về quê hương. Mặc dù cuộc sống của ông hiện nay Đã tạm ổn định trên xứ người. Đến năm 1958, Vũ Hối cho phát hành tập thơ đầu tiên của ông là Mùa giao cảm. Kế đó là tập Vần thơ màu trắng vào năm 1960. Tập thơ này đã được phiên dịch ra Anh và Pháp ngữ. Đến năm 1963, ông cho phát hành tập truyện ngắn Những dấu trần đi Ra đến hải ngoại Ông tiếp tục xuất bản thi tập Chiêm Bao Trở Giấc Vào năm 1997 Thêm vào đó Vũ Hối còn phối hợp các thi phẩm của mình Với nghệ thuật thư họa Trong các tập Nghìn Thương Đất Mẹ và Mây Ngàn Vào năm 2000 và 2002 Một số thi phẩm khác của Vũ Hối Cũng đã được đưa vào hai CD Thơ Vũ Hối Năm 1998 Và CD Thơ Nhạc Trong Tranh phát hành năm 2001 gồm những bài thơ được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ Đức Quỳnh Trần Thiện Thành, Song Ngọc, Nguyễn Hữu Tân v.v. Gần đây nhất, ông đã sử dụng nghệ thuật thư họa của mình vào tập thư họa chuyện kiểu Nguyễn Du xuất bản năm 2003. Về hội họa từ nhỏ Vũ Hội đã khám phá ra năng khiếu của mình như ông nói Hồi nhỏ thì vẻ đẹp lắm mà hồi đó đâu có có, có, có màu có mẹ gì, hồi học rồi mà cái cái, cái cái cây lá xanh, cái cái cây gì có cái màu xanh thì mình vẽ ra rồi như là màu tím này lấy những cái cái cái cái cây cái, cái cây màu tím ra vẽ vẽ là viết cái ở ở quê cũng khổ lắm và khi lớn lên Vũ Hối từng vẽ nhiều tranh cũng như dạy hội họa tại Cần Thơ. Tuy nhiên sau này từ khi ra hải ngoại do sự khó khăn Vì chỉ còn sử dụng được một con mắt nên khả năng của ông đã bị hạn chế rất nhiều. Đó là kết quả sau một thời gian dài bị biệt giam trong tình trạng thiếu ánh sáng thuyền anh lạc đò ngang trung phước dòng thu bồn lơ lửng mặt em tình anh mãi vòng vê Mai ơi chiên ơi miên đi Vướng có may chiều nào em bước ven đường quê xếp lá giả đỏ Vẫn hử hỉ vẹt tình sau trước Vận nơ mặn mà bánh ít lá Tô mì quảng, ôi sao nhớ quá Đi mô cũng lại nhớ quê nhà Nhớ tay em bác giòn bánh tráng Cao lầu bà cảnh nhớ trong ta Bát khoai trà, lót lòng buổi sang, vội cắp sách kịp trống trường làng, tan trường về cùng nhau đá dê, nụ cười thở ấu giữa đồng hoang. Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do truyền Kỳ thực hiện dành cho nghệ sĩ vũ hối. Vũ hối là người đã sáng tạo ra trường phái được ông đặt tên là luân vũ họa, tức painting in motion, được hiểu một cách giản dị là tranh quay như ông trình bày. cái tranh quay có thể quay ở trong nhà thì dùng cái mô tơ ở ngoài thì dùng sức gió mà mình là người đầu tiên được mời tranh để trong cái cái cái, cái dàn khung chuyển động đó, nó quay ngoài trời luôn mà đại hội mỹ thuật thế giới là mình là cái người duy nhất được được được vinh danh vì sáng tạo nghệ thuật đó năm 1994 giải thích rõ hơn về nguồn gốc của luân vũ họa vũ hối cho biết nó dựa trên sự xoay chuyển của trái đất và nhất là muốn đưa triết lý đông phương vào hội họa trừu tượng của tây phương Còn về bộ quân nhiếp ảnh, Vũ Hối có chân trong một hội nhiếp ảnh từ khi sang Mỹ và trước đó ở Việt Nam, ông từng có thời gian hoạt động với những nhiếp ảnh gia da, tên tuổi. Bộ đoàn nhiếp ảnh nhiều là trong trong cái, cái hội APSR từ hồi qua đây, về việc ở Nam thì cũng có chụp mình bên các tràng câu lính và mang mùi hồi trước ngày xưa đó, thì cũng xách cái máy Rolleiflex đi cái cái tang chứ phan nó tác phẩm nhiều lắm. Rồi bây giờ lạc mà cái sau năm 75 Vũ hối gần như không còn hoạt động gì, ngoài việc sáng tác một số bài thơ được phổ biến trong giới văn nghệ sĩ quen biết. Một số đã được nhạc sĩ Lê Thương và Đức Quỳnh phổ nhạc, và cũng chỉ được phổ biến rất hạn chế. Một thời gian sau biến cố tháng 4-75, Vũ hối bị bắt cùng một đợt với các văn thi sĩ Vũ Hoàng Trường, Doãn Quốc Sĩ, vân vân và bị biệt giam tại nhà tù Phan Đăng Lưu. Mãi đến năm 1992, trong khi còn bị giam, ông may mắn được Thượng nghị sĩ Bob Dole thuộc Đảng Cộng Hòa và là người từng tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ với John Ford vào năm 1976, bảo lãnh sang Mỹ cùng với vợ và hai người con. Lúc đó còn độc thân trong số tất cả 60 con của ông. Gia đình Vũ Hối được đưa thẳng tới thủ đô Washington và cứ ngụ tại đây cho đến nay. Vừa đặt chân xuống phi trường Vũ Hối đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của các tổ chức văn học nghệ thuật tại hải ngoại vốn vẫn dành cho ông nhiều cảm tình. Cùng một lúc Ông đã bắt tay ngay vào việc sửa soạn cho một cuộc triển lãm tranh Tại Washington DC vào năm 1993 Với một số tranh mang từ Việt Nam sang Và một số mới vẽ sau khi đến Mỹ Cuộc triển lãm này Do ông David John Một trong những người trong hội đồng giám khảo Cuộc thi khôi nguyên hội họa Vào năm 1963 bảo trợ Đến nay Vũ hối đã ứng ra bảo lãnh được một người con Cũng từng dạy hội họa ở Sài Gòn Cùng một cháu nội sang đoàn tụ Ông hiện cũng đang tiến hành thủ tục bảo lãnh cho ba người con còn lại. Trong số có người con cả cũng là người viết thư họa như ông. Vẽ em vẫn nét kiêu xa đôi Như thỏa ban đầu mới gặp nhau Mãi tóc vàng thu vờn trong nắng vệt thời gian đâu có nhạt màu màu áo mỗi em phơn phớt hồng lòng lành mắt ướt thăm trời xum Hồn thơ man mác hong trong nắng Sắc màu hư ảo Nhuông bằng khoang Kỷ niệm dần về trong cổ lòng đau tội với nghệ thuật thư họa, vũ hối đã hãnh diện nhận mình là người sáng tạo ra bộ môn này. nhưng mà chú là cái người sáng lập ra cái bộ môn thư họa đó, trước chú không có ai rồi sao chú mới sáng tạo ra rồi sau này ở việt nam nó mới làm được này trường nào đó. còn riêng về danh từ thư họa đặt cho bộ môn, ông có khả năng vững vàng. Vũ Hối cho biết đã do nhà học giả Nguyễn Quốc Tuân đặt ra để phân biệt với bộ môn thư pháp đã có từ trước. Nguyễn Quốc Tuân đặt ra chữ thư họa tức là nó cao hơn một cái ngành về thư pháp cái đầu là như, như anh cần cây biết người ta viết đẹp viết thường anh ta cây thủ bút hơn rồi đến thư pháp là nó cũng có chút nghệ thuật của đóng chứ chưa có ai gọi là thư họa được về anh đó là phải là là một họa sĩ mà phải cái chữ nó là thư mà như họa đó cái họ quý là đưa cái ngành bukan thư pháp lên ngân hàng với một cái nghệ thuật hồi họa mà không kêu được thư họa. Về những người nối tiếp ông trong nghệ thuật thư họa là nghệ thuật hiện nay gắn liền với tên tuổi của ông. Vũ Hối cho biết ở Việt Nam hiện nay có không ít người theo đuổi, tuy nhiên còn mang nặng ảnh hưởng lối viết Hán tự, chưa đột tả được cái hồn của ngôn ngữ Việt Nam. Nói cho đúng là người ta viết được nhưng mà ta chưa lấy được cái hồn của cái con chữ được á. Nó viết theo kiểu tạo mà nó học chữ tạo có mấy cuốn sách nó dạy nó chữ nhân sao chữ chữ địa ăn sao cái nói là tầm bậy là vì thế này rồi bắt cầm cái bút sao y như như tạo mà Nên không cần phải cầm cái bút cách nào tại mình chữ quốc ngữ tại sao phải mượn tay mượn chữ tạo để mà học anh cầm bút anh làm thế nào mà thấy ra cái chữ đẹp thôi chứ anh không phải cầm bút cách nào ấy cho anh được cái đấy không mong đồng còn nhớ đêm với tài nghệ độc đáo về thư họa vũ hối cho đến nay tuy tuổi đã cao và thị giác bị hạn chế Nhưng ông vẫn thường xuyên được mời đi đó đây để biểu diễn về nghệ thuật này. Đặc biệt là vào những dịp Tết, ông thường được mời đóng vai thầy đồ viết câu đối bằng nghệ thuật thư họa tại những hội trợ Tết ở hải ngoại. Trong số có hội trợ Tết San Hồ Dề mà thầy đồ Vũ Hối đã có mặt để thảo những nét chữ như rồng bay phượng múa liên tiếp từ 10 năm nay. 10 năm nay đâu có nằm được tới đây đâu. Nó đồng bào yêu cầu ông Vũ Hối ngồi đó cho họ để xin chữ đó họ chữ bây giờ thành cái quyền thoại nhà nào có chữ vũ hối là nhà đó làm ảnh khác vũ hối viết thư họa theo nhiều cách được ông phân chia thành trúc tự thủy tự vân tự hòa tự những lối này được ông giải thích như sau cái viết chữ này là tùy theo cái cảm hứng của mình với lại cái câu thơ nào thì mình viết cái tùy theo cái lối đó mà mình chế ra nhiều lối mà nên bây giờ như, vậy, như Như trúc tự này là như bây giờ cái câu mà Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thương mụ cánh gà thổi sương Thì mình viết theo lối trúc tự Rồi như thủy tự là viết như nước chảy Viết như là sóng nước chảy Như bây giờ Nên là câu mà, mà Thuyền ra giữa bến thuyền mà Ai đi thương nước nữa, chừng lại thôi cái thơ của mình đó. Thì mình viết theo thủy tự như dòng nước chảy Nhưng còn văn tự là viết như máy bay Quả tự là viết như lửa cháy Để hừng hực như lửa cháy mà Năm nay tuy Vũ Hối đã 73 tuổi, nhưng niềm đam mê của ông về thư họa có vẻ càng ngày càng tăng như tuổi tác của ông mà không theo một tỷ lệ nghịch. Vũ Hối cũng vẫn còn những dự định để theo đuổi. Trước mắt, ông sẽ cùng nhà văn Nguyễn Hữu Nhật, tức là chồng nhà văn Nguyễn Thị Vinh ở Na Uy, thực hiện một tuyển tập gồm 300 thi phẩm hay nhất của Việt Nam, thể hiện bằng nghệ thuật thư họa của ông, và ông hy vọng sẽ hoàn thành trong năm tới. Kính thưa quý vị, chương trình nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho người nghệ sĩ đa tài vũ hối sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Sài Gòn xa gần do Trần Thiện Thanh phổ nhạc từ một bài thơ của ông và do Nhật Trường trình bày. Trước đó, quý vị đã thưởng thức trong chương trình này một số bài thơ khác của ông đã được phổ nhạc bởi Trần Thiện Thanh, Nguyễn Hữu Tân, Đức Quỳnh và Song Ngọc được trình bày qua những tiếng hát Phương Dung. Nhật Trường và Mỹ Lan cùng một bài thơ do Hồng Vân diễn ngâm. Chương kỳ xin chào tạm biệt quý vị và mong gặp lại quý vị vào tuần sau. Oi say sọt rừng rừng nước mắt. Oi say sọt Từ một huyền thoại bóng trở lại đời 50 con heo mẹ về núi 50 theo cha lạc xuống hiên khơi Sài Gòn đôi tên xứ I tìm giờ cho say lòng kẻ biết bừng con mắt dậy muôn chúng cách xa Văzut văzut, văzut văzut,